tiết mục đọc truyện thư quý vị và các bạn th kính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lời khuyên ọcc tiếp chuyện Hồng L lâu Mộng một tác phẩm văn học cổ điể của Trung Quốc nghe ở ngoài có tiếng nói chị Lâm ở nhà không ạ Đại Ngọc vừa xếp thư của Bảo Thoa lại vừa trả lời ai đấy à Đang hỏi thì thấy Thám Xuân T vân Lý Văn và Lý ỷ bước vào hai bên hỏi thăm nhauuyết nhạc pha trả bưng lên mọi người cùngốm và hỏi chuyện phi phímực nhớ đến câu chuyện Thơ Hoa Cúc năm trước Đại Ngọc nói Chị bảo từ khi rời ra ở ngoài chỉ sang chơi hai lần Giờ có việc cũng không sang nữa Thật là lạ Để rồi xem chị ấy có tới đây nữa không Thám Xuân mỉm cười Việc gì mà không sang Thế nào rồi chị ấy cũng sang chứ Bây giờ người chị dù của chị ấy Tính khí chẳng ra gì Bà gì thì đã có tuổi Lại thêm có việc của anh cả Chị bà phải ở nhà trung non, có đồ được sảnh sỗ như trước à Đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng gió vù vù thổi mạnh, lá cây rơi đập vào những giấy dáng trên cửa sổ. Một chốc lại thấy thoang thoảng mùi hương, mọi người đều nói. Mùi hương này ở đâu bay lại thế nhỉ? Nó giống mùi hương gì nhỉ? Đại Ngọc nói, giống mùi hương hoa quế. Thám Xuân cười. Chị Lâm vẫn còn nói như là ở phương Nam vậy Ở đây về tháng 9 Làm gì còn có hoa quế nữa à Đại Ngọc nói Chính vì thế Vì thế nên tôi không nói mùi hoa quế Mà là giống mùi hoa quế Tuần Vân nói Chị ba cũng đừng nói thế Chị có nhớ câu Hoa sen 10 dặm hoa quế 3 thôi không Ở phương Nam Lúc này tháng 9 Chính là lúc hoa quế muộn nở đấy Chị chưa được thấy đó thôi Sau này, chị đến phương Nam sẽ biết ạ. Thám Xuân cười, nói. Tôi có việc gì mà đến phương Nam. Và lại cái đó, tôi cũng thừa biết, không mượn các chị nói. Lý Văn, Lý ỉ cũng nhẹn vịnh cười. Đại Ngọc nói. Em ạ, nói thế không chắc cả đâu. Tục ngữ có câu, người là tiên trên đất. Mai Tây, mai không biết ở đâu. Cũng như tôi đây là người phương Nam. Tại sao mà lại đến đây? Từng tần vỗ tay cười nói. Hôm nay chị ba vì chị Lâm hỏi vạn nên bí. Chẳng những chị Lâm là người phương Nam đến đây ở, mà cả mấy đứa chúng mình, cũng mỗi người một nơi, cũng có người vốn là người phương Bắc, cũng có người quê ở phương Nam, mà sinh ra ở phương này. Hôm nay mọi người đều gặp nhau ở một nơi, đủ biết con người ta đều có sống mệnh. Người ta sống ở cõi đời, Ai nấy đều có duyên phận cả mà. Tất cả nghe nói đều gật đầu, thám xuân chỉ ngồi cười. Mấy chị em lại nói chuyện phím một chút nữa rồi ra về. Đại Ngọc tiễn mọi người ra cửa, ai cũng nói. Chị vừa mới đỡ, đừng đi ra nữa chẳng lại bị cảm đấy ạ. Đại Ngọc vừa nói vừa dừng chân ở ngõ ân cần chuyện trò với bốn người, chờ họ ra khỏi mới chờ vào. Lúc đó, mặt trời đã lặn, chim bay về rừng. Đại Ngọc nhớ vừa rồi Tương Vân có nói đến miền Nam, liền nghĩ, nếu cha mẹ mình còn sống, thì mình đã được xem phong cảnh phương Nam, hoa xuân trăng thôn, non xanh nước biếc, hai cầu và di tích lục triều. Mình thiếu gì kẻ người hạ, thích gì làm mấy, không cần về sự ý giữ tứ. Mình sẽ đi xe hương Ngồi trên thuyền vẽ, dèm đỏ mảng xanh, chẳng còn ai hơn mình nữa. Bây giờ ở nhờ chàng người ta, dù được phân sóc, nhưng bạ gì cũng phải để ý giữ gìn. Không biết kiếp trước ta phạm tội gì mà kiếp này phải hiu quạnh và cô độc thế này. Đúng như Lý Hậu Chủ nói, ở đây hàng ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt. Trong lòng nghĩ ngợi, tâm hồn dường như phiêu siêu. Đi nơi nào mất Tự Quyên lại gần thấy thế, nghĩ bụng. Có lẽ là vì vừa rồi nói đến chuyện phương Nam phương Bắc, nên cô ta động lòng. Liền hỏi. Các cô đến nói chuyện lâu chắc cô mệt. Vừa rồi cháu sai tuyết nhạc bảo nhà bếp làm cho cô một bát canh thịt nấu sau, thêm ít bột tôm và măng. Cô thấy thế nào ạ? Ừ, tốt đấy. Cháu có làm thêm bát cháo rạo ra Nam nữa ạ. Đại Ngọc gật đầu rồi lại nói, cháu thì hai em nấu lấy, đừng mượn nhà bếp nấu nữa. Cháu sợ ở nhà bếp làm không được sạch cho nên tự mình nấu lấy đấy ạ. Còn à, bát canh, cháu cũng xài tuyết nhạc bảo thiếm liễu phải làm cho sạch sẽ. Thiếm liễu nói, chị đã sắm sửa đầy đủ rồi, đem về nhà bảo con năm nấu ạ. Ta không phải là sợ họ bẩn thỉu mà là vì ốm đau lâu ngày. Sắm sửa gì cũng nhờ người ta làm cả, bây giờ lại còn canh còn cháo, sai khiến lung tung, thế nào người ta cũng đâm ngấy ra. Nói đến đó, quần mắt Đại Ngọc lại đỏ lên. thế là cụ hành nghĩ thế thôi, chứ cô là cháu ngoại và là khúc ruột của cụ, họ mong muốn chiều trộn cô còn chưa được, có đâu lại bán trách ạ. Đại Ngọc gật đầu rồi lại hỏi, Chị vừa nói con năm, có phải là... Người con gái hôm nọ chưa tới em phương quan, biết nhà cậu bảo đấy không ạ? Chính nó đấy ạ. Nghe nói nó sắp vào làm A Hoàn ở đấy phải không hả Dạ phải đấy, nhưng vì nó bị ốm một xạo sau khỏe rồi, vừa muốn vào thì lại gặp lúc bọn tình văn gây chuyện rắc rối, thành ra còn phải chậm lại ạ. Ta xem con bé mặt mũi sáng sủa dễ thương đấy. Đang nói thì bà già ở ngoài đưa canh đến, tuyết nhạn đỡ lấy, bà già nói, Thiếm liệu à, bảo thư với cô, đây là em nằm nấu đấy, nó không dám nấu ở bếp lớn, sợ cô ngại bẩn. Tuyết nhạc vâng lời rồi bưng vào. Đại Ngọc ở trong nhà đã nghe nói rồi nên bảo tuyết nhạc, Em dặn bà ta về nói rằng, ta cảm ơn thiếm mấy hả? Tuyết nhạn ra nói, rồi bà ta ra về. Tuyết nhạn đem thịa bát của Đại Ngọc bầy trên ghế nhỏ và hỏi. Còn có thứ rau thơm từ phương Nam đưa đến, trộn lẫn với dầu dấm. Cô cũng muốn ăn không ạ? Cũng được, nhưng đừng có rỉnh ràng quá. Khi đem cháo lại, Đại Ngọc ăn hết nửa bát và húp hai thịa canh rồi đặt xuống. Hay a hoàn dọn đi rồi long sạch cái ghế cứt đi và kê ghế khác vào. Đại Ngọc xúc miệng rửa tay xong nói: "Chị tự khuyên tận đốt thêm hương chưa ạ?" "Để cháu đốt thêm mà. Các chị ăn canh vật cháu đi, đang còn ngon và sạch sẽ, để thôi đi thêm hương cho." Hai người vâng lời sang ngoài ngồi ăn. Đại Ngọc ở trong đốt thêm hương rồi ngồi một mình. Đang muốn lấy sách xem, bỗng nghe tiếng gió trong vườn, từ tây thổi sang đông, thổi qua cảnh cây, tiếng kêu vi vu. Một chốc, mấy con thiết mã treo ở trên thềm cũng kêu ràng soạn. Một lúc sau, tiếp nhà ăn xong vào nhà hầu, Đại Ngọc nói, Trời lạnh rồi, hôm trước ta bảo các em đem mấy cái áo lông mỏng ra phơi. Đã phơi chưa? Dạ, phơi rồi cô ạ. Em đưa đi một chiếc ta quang. Tuyết nhạn chạy đi rồi mang lại một bao đựng các thứ áo lông mỏng, mở ra để Đại Ngọc chọn. Đại Ngọc thấy trong ấy có để lẫn một cái bao bằng lụa, cầm lấy mở ra xem, thì ra là cái khăn lụa lúc bảo Ngọc ốm đưa tặng và mình đã để thơ vào, giống nước mắt còn hoen ốm. Trong bao ấy lại có một cái túi đựng hương, một cái túi đựng quạt, cùng với cái dây đeo viên ngọc của bảo Ngọc. Thì ra khi phơi áo nhặt được vật này ở trong xương, tự quyên sợ rơi mất nên cất lẫn vào trong gói áo này. Đại Ngọc không thấy thì thôi, thì đã thấy thì quên cả mặc áo, chỉ cầm lấy hai mảnh khăn lụa ấy ngư ngần xem bài thơ cũ, xem một chốc bất giác. Nước mắt chảy sòng sòng. Tử Quyên ở ngoài vào thấy Tuyết Nhạn đứng gói áo đứng ngận ngơ một bên. Trên ghế con thì để cái túi hương và hai ba mảnh túi quạt và cái dây bị thắt rời xa. Đại Ngọc thì cầm hai mảnh lụa cũ trên con đề chữ, đang ngắm nghĩa và ứ nước mắt. Thật là việc buồn đến quấy người buồn sẵn. Lệ cũ hòa thêm lệ mới vào Tự khuyên thấy thế Biết những vật này làm cô ta nhớ đến chuyện cũ Có khuyên cũng chẳng ăn thua gì Đành phải cười nói Cô còn xem những cái ấy làm gì nữa ạ Đó đều là những vật buồn cười Mấy năm trước Lúc cô và cậu hai đang còn nhỏ Khi vui khi sợn bất thường Mới xảy ra như thế chứ ạ qua được như ngày nay Hai bên đều biết kính trọng nhau Thì làm gì mà đến nỗi Làm hỏng mất những vật ấy hả Tự quyên nói thế Có ý để làm Đại Ngọc khuây khỏa Không ngờ lại làm cho Đại Ngọc Nhớ lại những câu chuyện cũ Giữa hai người Khi Đại Ngọc vừa mới đến Thành ra nước mắt cô ta lại càng đầm đề Tự quyên lại khuyên Em tuyết nó chờ mãi Cô khoác cái một cái áo đi thôi